tụi xin mến chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn, các bạn thân mến. À, bộ truyện nghiệp báo thầy bùa đã vẽ cho chúng ta thấy một cái bối cảnh à, dân tộc vùng núi dân tộc à, rất là đẹp và cũng đầy huyền bí ở trước mắt. Chúng ta sẽ cùng xem xem là cái cuộc đấu trí giữa à, ông thầy à, à, Đinh Khải cùng với lại Cái thằng A-sinh cùng với các cái mối quan hệ xung quanh đó Giữa các quan tâm lý thống phán với nhau Sẽ như thế nào? Hãy nhớ ủng hộ tốn chi phí mô tác quyền những chuyện hay Những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua kênh thức donate Được ghi ở phần mô tả của video Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục ngựa lên trên vùng đống Trở lại những cái năm tháng xưa cũ Để chìm vào thế giới huyền bí của núi rừng linh thái có hai loại. Một loại là luyện từ xác của thai nhi mới hình thành, moi ra từ bụng của người mẹ. Loại này còn có một tên khác gọi là quỷ linh nhi hay là cô man thong. Loại thứ hai là luyện bằng thủ cấp, tức là cái đầu lâu của cô gái còn trinh nguyên và vừa mới chết, chưa đến 20 tuổi. Cũng chưa đủ 21 ngày đào mộ, cắt lấy đầu. Sau đó làm các nghi thức Để gọi hồn nhập về thủ cấp Hoặc là giết chết một cô gái Còn trinh nguyên như thằng A Sinh đã làm Mà lúc tối Đã thấy Cũng lấy đầu mà làm nghi thức nhập hồn Mang về nhà làm lễ Lập lên một cái ban thờ Hàng ngày cúng ba bữa cơm Trong một khoảng thời gian nhất định Đồng thời cũng phải trì chú ra phép lên đó Để cho ma nó nhập Sau khi bùa đã thành thì bùa này có thể sai khiến vong hồn người đó đi do thám, thu thập tin tức từ những nơi xa. Giống như là thầy Đinh Khải đã đi làm biết được mọi chuyện thằng A Sinh thực hiện hơn tháng qua, vẫn theo dõi từng bước của thằng A Sinh một. Tùy vào mức độ, năng lực của thầy bùa, ở thời điểm đó, nếu như năng lực mạnh thì có thể sai con ma đi giết người mà không để là dấu vết. Cũng có một cách luyện khác là dùng sắc của gái đồng trinh Nhưng phải giết hoặc tìm cô gái đã chết mà vẫn còn trinh nguyên Mang đi chôn ở một nơi vắng vẻ Trồng lên trên mộ một cây chuối hột con Sau đó vài ngày khi cây chuối đã bám dễ sống được Thì bắt đầu ra mộ ngủ dưới gốc cây chuối hột mỗi tối Cứ ôm gốc cây chuối hột mà ngủ giống như ôm ấp một người vợ Đầu ấp tay gối hàng đêm Qua thời gian cây chuối lớn lên Đơm hoa kết quả Khi cây chuối bắt đầu trổ hoa Thì mỗi buổi sáng Phải hứng lấy giọt sương đêm đọng lại trên đó Mang về Cho vào trong lọ Sau khi hoa kết thành quả Thì đợi tất cả những quả chuối đã chiếm vàng Lúc đó thầy bùa sẽ lột vỏ Tách hạt phơi khô Nước sương thì hòa vào cùng với dầu thơm Mà tạo thành một loại bùa mê thuốc lú Loại nước này có công dụng Làm mê hoặc thần trí Của người bị hít phải Khi đó Người thầy luyện ma luyện phép có thể sai khiến người ấy theo ý của mình. Riêng về phần hạt thì tán nhỏ, bột mịn, trộn với xương ma, xương phép sẽ có công dụng kích thích tình dục vô cùng mạnh. Thế nhưng để cho lọ nước và bột từ hạt đó có được công dụng như vậy, thầy phép phải mang cả lọ nước và bột hạt trôn ở nơi có âm khí cực mạnh đủ 77-49 ngày để tích tụ khí âm. Bước cuối cùng là mang đặt lên ban thờ, Chị chú xin phép đổ 100 ngày hương khói đầy đủ không được bỏ sót. Chỉ có như vậy bùa mới được coi như là luyện thành, lúc đó bùa mới linh ứng. Cũng coi như đó là một hình thức để giao tiếp, lập giao kèo, thỏa hiệp với người âm. Hay nói chính xác hơn là vong hồn của cô gái đồng trinh mà thầy phép đã ỉm trên mộ trồng cây chối để luyện bùa. Để mà được vong hồn này nghe theo lời sai khiến cũng như giúp đỡ của thầy thì phải yêu thương chăm sóc vong hồn như vợ mình. Điều đặc biệt là thầy luyện thiên linh bất kể là loại nào, là quỷ nhi hay đồng chính nữ cũng đều không được lấy vợ. Nếu như thầy đã luyện thiên linh mà lấy vợ thì người vợ đó sẽ bị thiên linh vật cho tết chết tức chết tội. Loại bùa này được biết đến với công dụng như là một người đi do thám tin tức bởi vì cả hai loại đều được dùng. Để do thám nắm được tình hình diễn ra Dù xa hay dù gần Và làm được điều mà thầy bùa đó muốn Nếu như thầy bùa cao tay Thậm chí có thể sai khiến cả thiên linh của mình Đi đoạt mạng đối thủ của những thầy bùa khác Nói đoạn Thầy Đinh Khải về một điếu thuốc nhét vào trong lõ Giết một hơi thuốc lào Nhả ra khói mịt mùng mụn mụn Đôi mắt híp lại liêm diêm Lắng nghe xem... Hơi thở của rừng của núi bên ngoài kia. Lão A Bộ thấy thầy Đinh Khải... Như vậy... Lên lập tức cũng trầm cho thầy thêm một bi nữa, rót chén trà. thầy Đinh Khải đưa lên mỗi người người uống một ngụm. đoạn tiếp ở cái cách mà trầm cây chuối là cách mà tôi với ông thông phán thấy thằng A Sinh giết cô kia, rồi mang ra nghĩa địa mà chôn, sau ấy cắm cây chuối non lên. cách này phạm phải sai lầm ấy là giết người luyện bùa. Cách giết người này nếu như mà không cao tay ấn, chắc chắn sẽ bị vong hồn của cô gái tìm về báo oán, vật chết. Còn tôi thì luyện bằng xác người đã chết, nên không sao. Chứ mà tôi luyện theo cách của thằng Á Sinh thì giống như là ông hỏi sẽ bị vong hồn hiện về vật cho sồi cả bọn mệt. Tôi là thầy trừ ma bắt quỷ. Nhưng tôi cũng sợ chết lắm. Có những con ma còn quỷ. Của rừng, của núi. Đến cả thầy bùa thầy mò. Cũng bị vắt chết như thớ. Thôi. Bây giờ trời cũng sáng rồi. Nếu như không à, mắc gì. Thì ông ở lại đây giúp tôi một tay. Tôi bắt con gà làm thịt Nấu minh cháo <cười> Tôi với ông lại dài Rồi tính tiếp Thì thầy tính sao à? nghe vậy ê, Có tí rượu vào Nói chuyện thì cái mồm nó mới dẻo Cái lưỡi nó mới trơn như con suối <cười> Thế thầy à, thì bắt con gà đi à, Tôi chạy về Bảo bọn nô đinh nó đi làm ít thịt chó Mới lại lấy mấy cái anh rượu à, tôi ngâm Từ cây củ trên rừng về. Lão A Bủa nói xong liền chạy nhanh ra khỏi nhà. Hai quả mông to như hai cái lô. Cứ lúc là lúc lắc đánh vào nhau. Làm cho thầy Đinh Khảnh. Ngước nhìn sang cũng phỉ cười. Tiến sử bố thằng A Bủa béo. Mày lên làm thông phán rồi mày ăn cho lắm vào. nhưng người mày cứ như là con lợn rừng rúc đất vậy. Bèo đến cái nội. Tỉ lắc lạ lắc lử như thế này. <cười> thầy Đinh Khải vừa nói rất lời Thì từ đâu một con quả xà xuống Đậu trên vai của thầy Con quả nhìn thầy chầm chập chầm chập Đoạn kêu lên mấy tiếng Nó ghé tài vào Thầy sau đó dì dà dị dầm Thầy Đinh Khải đưa tay tóm lấy Từ từ mở cái ống nhỏ dưới chân của con quả Lấy ra một mảnh giấy nhỏ Đọc những thứ tiếng kỳ lạ Con quả lại ngửa cổ, kêu lên mấy tiếng, rồi bay đi. Đợi cho con quả bay đi khuất, thầy mới đi vào trong nhà, trong đèn, đọc kỹ lại mảnh giấy, nội dung trong ấy viết. Trong phải phép, có người âm mưu tạo phản, kẻ được người nhận lầm. Là... Là đệ tử của sư huynh người. Chúng nó muốn đoạt. Lấy pháp môn. Cho nên ra tay giết hại tất cả. Những đồng huynh đồng đệ. Trong phái phép. Bây giờ chỉ còn lại mình. Ngươi là người mạnh nhất. Cũng là người duy nhất đủ khả năng. Đánh bại sư huynh người. Xung quanh người hiện nay có hai mối nguy. Một là đệ tử. Của người. Cũng là kẻ. Mà ngươi báo cho ta biết, Nó muốn giết ngươi vì giành lợi. Kẻ còn lại, Chính là kẻ thù sát hại cả nhà ngươi. Nếu như người ngươi không nhanh tay loại trừ kẻ thù yêu kém nhất, Chỉ trong vòng vài tháng tới, Chúng nó hợp lực với nhau, Thì trở thành ngọn núi cao, Mà đánh bại ngươi, Lúc đó mới phân chia nhau sau. Nhớ, Bên cạnh ngươi vẫn còn một người có thể tin dùng được. Hiện tại ta đã già à, Tính mạng của các đệ tử cùng với các sư thúc sư bà. Ta phải miễn cưỡng trao lại chức vị, trưởng chứ phái phép cho sư huynh ngươi. Bây giờ, người mà ta mặc và các sư thúc bà trong cạnh là ngươi. Bà lão giả chúng ta cũng không còn đủ sức để mà đấu phép, đấu bà với sư đổ nhà nó nữa. Vì lơ là mất cảnh giác, sư huynh ngươi hạ độc. Đánh lén tinh mạng Của sư thúc bá Của người không còn được lâu Đến khi người nhận được phong báo Hai người bọn họ Và cả ta Có lẽ cũng đang vòng mạng Nhớ nhận tên Tức tốc vẻ núi Đến nơi ta đã dạy người luyện bùa Ở đó ta giấu sẵn Những thứ quan trọng nhất Của phái phép Chức vụ trưởng phái phép Của sư huynh người Người hiện tại Phải biết, đó chỉ là dành nghĩa. Khăn cấp, ấn ký đều khắc tên và sinh thần bát tự của ngươi, được ma tổ chứng giám. Kể từ lúc ngươi đọc được phong thư này, thì ta cho phép ngươi sử dụng tất cả những cấm ma thuật để duy trì phái phép. Nhớ, luyện đạo, bắt ma, hành thiện tích đức. Đừng có dùng đạo để mưu cầu giành lợi mà phá hủy phái phép. Lão Đinh Khải đọc xong, đưa mảnh giấy vào ngọn lửa mà đốt đi. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên xanh lẻ lẻ. Những tàn cho của mảnh giấy lại bùng lên một ngọn lửa màu xanh lục, hóa thành một con chim lửa, bay vào trong cái chuông đồng hình tròn, to hơn cái bát ăn cơm. Sau đó, còn một nửa thì bay sang pho tượng vàng, Bùng cháy dữ dội Thầy Đinh Khải bây giờ còn ngơ ngác, Chưa kịp tiêu hóa hết những gì Nội dung trong thơ Bởi vì cả hai vật kia Là những thứ Mà chính sư phụ đã cấp cho thầy Đinh Khải Lúc xuống nối Chỉ là không cho thầy sử dụng Bởi vì đó là hai vật trấn giữ Những âm binh Những vong ma mạnh nhất Của rừng của núi, Cùng với đó là những phép cấm thuật Của môn phái Mà Cái người mặc áo trắng Sư phụ của thầy Ninh Khải Truyền lại cho Còn đang ngơ ngác Thì một luồng gió lạnh Mang theo âm khí từ bên ngoài ùa vào Đắm sầm hết các cánh cửa lại Hai ngọn lửa quẩn quanh Trong cái trôn và bức tượng Cháy bùng bùng lên dữ dội. Sau đó xuất hiện Một đám bóng đen cao to lố nhố Không gió mặt mũi Bấy giờ Cả cơ thể của Thầy Đinh Khải Cứng đờ đờ vào Trước mắt Bây giờ mục đích chính là những âm binh Âm tướng Những con ma của tổ phép chuyển lại Cho trưởng môn đời tiếp theo Của phái phép Trong đầu của Thầy Đinh Khải lúc này Mơ hồ nhớ lại Những lời mà Sư Phụ đã nói Khi còn ở trên núi học Bất kỳ đệ tử nào Khi nhìn thấy được Nghe thấy được những âm binh, âm tướng, những vòng mà, cấm thuật của tổ phép nói Thì đó là đệ tử chân truyền, là trưởng môn đời tiếp theo của phái phép Những ý nghĩ kia trong đầu của thầy Đinh Khải vừa dứt, Thì hiện lên hàng loạt những âm thanh ma mị Nhưng đầy quy lực truyền đến, vang dội vào tay Làm cho thầy bừng tỉnh Quỷ âm, bình tướng, vạn nhất nghe lệch. Mò sư, Việt Đinh Khải, trưởng phái đòi thứ 108 của phải phép. Kinh xin, mò sư đón nhận lệch bài, ấn kỳ. Lập tức, ở bên kia, cái chuồng bỗng nhiên rung lên bần bật, vang vọng. Sau đó bức tượng cũng bắt đầu rung lắc dữ dội Hai ngọn lửa ở trong cái chôn và cả bức tượng Cũng bay lơ lửng đến trước mặt thầy Đinh Khải Thầy Đinh Khải ngửa bàn tay Hai ngọn lửa hóa thành hai vật Mà rơi vào trong lòng bàn tay của thầy Cả hai vật lệnh bài và ấn ký Vừa chạm vào tay thầy biến mất Chỉ hằn lại trong lòng bàn tay Hai vết sẹo mờ ngay khi hai vật kia vừa biến mất, thì cũng là lúc a của béo khệ nệ ôm một bình rượu đi đến trước cổng. À, à, thầy ơi, à, à, tôi mang tôi mang rượu à, mang ngồi đến rồi. thầy đinh khải vừa nghe tiếng của lão a bùa từ ngoài cổng vọng vào, liền quay lại nhìn âm binh. thôi được rồi, các người lôi đi, có việc ta sẽ gọi các người lên. Lập tức, những bóng đèn biến mất, đợi cho đám âm binh quỷ tướng đã đi hết. Thầy Đinh Khải mới tiến ra mở cửa, vừa bước nhanh ra cổng, vừa cười vừa nói với A Pủa. À, nãy tôi định bắt con gà. Mà khổ nỗi trời vẫn chưa sáng hẳn, chúng nó đã xuống chuồng đi ăn rồi. <cười> Ông thông phán cứ vào ngồi chơi, đợi tôi một lát Tôi đi ra sau nhà xem có còn con còn nào không. Lão A Pủa bê bình rượu, đi nhanh vào nhà. Hey, uh, uh, uh, thầy thầy cứ làm đi, tôi biết cái này vào trong chứ nặng quá Sau một hồi đuổi bắt với mấy con gà Thầy Đinh khải sách một con vào Hai người cứ thế vừa ngồi Ở bên bếp lửa Vừa xì sụp Bàn tán với nhau Đến tận trưa Thì lăn đùng ra ngủ vì men rượu sọc lên tận não Cho đến khi mặt trời xuống núi Mới dậy được Thằng Nô Đinh nó đến đánh thức Ông ơi ông Ông ơi Thầy ơi, dạy, dạy ăn cơm chứ. Thằng nô đinh đặt con gà nướng với mấy con cá nướng, còn bốc khói, lại thêm cả đĩa chẩm chéo lên trên cái phạt. Lay lay người của lão hoa Pủa và thầy. Hai người đã dạy, thằng nô đinh sắp sẵn đẩy lên. Bẩm ông, bẩm thầy. Việc ông thầy giao, con đã làm xong, đúng như lời thầy nói. Là thằng A Sinh với kẻ cái... Cả cụ thống lý dạo này thân thiết nhau lắm. Cứ như là cái dây leo cùng với cách chúc cột trụ vậy. Mới lúc chiều nay con mang tiền của tháng này nộp lên cho cụ thống lý. Y như lời ông thống phán giận. Con thấy cụ thống lý với thằng A Sinh đang bàn nhau chuyện gì xỉ sầm to nhỏ mà con nghe không rõ. Loang thoáng còn thấy trong gió tiếng thằng A Sinh nói là muốn giết thầy cái gì mà mà thiên cái gì ở cái gì mà con mái là thiên linh cái thầy đinh khải vừa nghe thằng nô đinh nhắc đến thiên linh cái thì quắc mắt ạ đúng rồi là thiên linh cái con nghe bảo chỉ cần đợi một thời gian nữa luyện thành đến khi ấy nó muốn gì cũng được kể cả lấy mạng thầy lúc còn đến thì vừa hay nghe được đến đấy thôi ạ Thế mày có nghe ngóng được chuyện gì nữa không? Còn chuyện gì nữa thì nói nhanh đi. Không còn gì nữa. Thì về báo với bà. Là đêm nay ông ở bên này có việc. Sáng ngày mai ông mới về. Thằng Đỗ Đinh nghe Lão A Bổ nói vậy. Thì lắc lắc đầu. Rồi xin phép lui. Đợi nó đi. Thầy Đinh Khải mới lên tiếng. Quả wow, nhiên tôi đoán không sai. Nó với nhà thông lý. Muốn lấy mạng tôi <cười> vậy tôi sẽ giúp ông thông phán ngồi lên cái chức thông lý của nhà điếu nhưng đổi lại ông phải giúp tôi một tay gài bẫy thằng a sinh vào trong rồi chính tay lão điếu sẽ là người giết nó ông thông phán thấy thế nào <cười> được Chỉ cần tôi được lên làm thống lý Thì chuyện ấy không thành vấn đề Mà thầy Thầy định làm thế nào để Gài bẫy cái thằng bắt chạy lừa thầy phản bạn đồ Thầy Đinh Khải bây giờ đang ngay ngấu nghiến Chợt nghe lão Apo hỏi Thì bảo Mọi thứ tôi đã tính toán hết cả rồi Ông thông phán không cần phải lo Ăn cho no uống cho say Rồi bài hẳn tinh tiếp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 <cười> Thế ông thông phán A Bủa Cũng biết thương xót cho dân bạn cơ <cười> Ông thương thật Hay là ông thương giả vờ Giống như là con sói Nuôi đàn lợn con đấy ông thông phán Miệng đang nhồm nhòm nhai miếng thịt Của thầy Đinh Khải Lại châm biếm Lão A bổ cười hề hề Ê... <cười> Chúng nó Lạ là là ông là cha là cái chân chắc cho cái ghế thống lý đếu của tôi đây không thương thì tội lắm nói xong lão apple lại rót một bát rượu tu một hơi cạn vị cay nồng của rượu ngấm vào da vào thịt nhưng chỉ càng làm cho lão hưng phấn hơn lão đưa tay vỗ đuổi đánh bẹp một cái đời này tôi mê nhất là tiền với gái đẹp <cười> gái đẹp Nó trắng phùng phốt Như là con lợn Ở bên suối Da thịt nó bóng nhảy nhảy Như là da thịt Con lươn con Trạch Ở bên rạch Bên khe. <cười> mà tiền mấy gái đẹp Từ đâu mà ra Từ cái lũ dân đấy chữ đâu Thế nên càng phải chăm bắm Săn sóc Thì sau này càng có nhiều tiền nhiều gái đẹp mà ngập mồm ngập miệng chứ thầy. Nghe lão A Bủa nói thế, thầy Đinh Khải nghĩ cũng phải. Hai người lại tiếp tục chén tạc chén thù, cho đến khi say khướt ngã lăn ra mà ngộ. Đêm nay, màu đen thăm thảm bao trùm tất cả, như là dự báo cho số phận của bạn làng. Thầy Đinh Khải cùng với A Bủa đang ngáy phỏ phò thì ở một nơi khác lại đang có một cảnh khác là cuộc gặp gỡ của Thống Lý Điếu và thằng A Sinh ở trong một ngôi nhà mới xây. Bên cạnh đó còn thêm một người nữa, không ai khác lại chính là Mùa Sinh. Mùa Sinh là người năm xưa đã cứu mạng Đinh Khải rồi đưa lên núi cho sư phụ, chính là người mặc áo trắng, nhận làm đệ tử dạy phép. Và cũng chính Lão Mùa Sinh là người bề mưu tính kế cũng như là làm bùa yêu để cho thống điếu mê hoặc, đồng thời cướp đi người con gái mà đinh khải hết mực yêu thương. Lúc bấy giờ, thống ly điếu đã cho người đóng kín tất cả cửa nẻo, đồng thời còn lệnh cho tất cả gia nhân tắt đèn đuốc, cấm không một đứa nào bén mạng ra gian giữa, cho đến khi trời sáng. Sau khi dặn dò tất thảy mọi việc đâu vào đấy, thống điếu tay cầm lấy chai rượu, Rót đầy vào bát của ba người <cười> Giờ thì hai người cứ nói chuyện thoải mái Không việc gì phải sợ Đám nô đinh trong nhà rồi Mà đứa nào lằng nhằng Tao lấy súng tây, Tao bắn cho lòi sò ừ, Nâng ly Cạn chén Chào mừng ông mùa sinh về bản Nói đoạn Lão cầm bát rượu rơ lên trước mặt Thấy vậy Lão mùa sinh cùng với thằng a sinh cũng nâng bát rượu cụm lên Uống xong Lão mùa sinh đặt chén rượu xuống bàn mà chậm rãi Lý do vì sao Hôm nay mùa đến đây Gặp ông Thông Lý Thì chắc là A sinh nó cũng nói cho ông Thông biết Mùa thì mùa không có lòng vòng Tốn thời gian Chữ chuyện nó là thế này. Nói đoạn, Lão Mủa Sình cho tay vào cái túi vải. Chẳng lấy chốc lấy ra một vật mà vừa nhìn Thống Điếu đã nhận ra ngay. Cái này là... Đúng, là nó... Không đợi cho Thống Điếu nói hết câu, Lão mùa Sình tiếp. Đây là lá bùa. Năm xưa tôi làm giúp cho ông mê hoặc cô gái cướp về làm vợ. Ngày trong cái ngày, cô làm đám cưới. Mà cô gái ấy là ai? Chắc là mùa không cần nói. Hôm nay mùa đến đây là để giải bùa. Giúp cho ông thống đúng như loại mùa hứa. Còn một việc nữa. Mùa cũng chân thành tạ lỗi ông Thống Vì mùa giúp ông Thống cướp con đèn từ tay thằng Khải Rồi cũng chính mùa đã cứu mạng nó Đưa nó lên trên núi học phép để về trả thù ông Thống Nhưng... Đang nói thì bỗng nhiên choang một cái Cái gì? Mùa Sinh Mày giúp tao cướp vợ nó Rồi lại cứu nó Để nó về giết tao à Mùa Sinh ơi Mùa Sinh Mày ngu Mày ngu trong đầu như cái loại bắp ngồi Mày có tin là tối nay Tao rút súng tình Tao bắn loại sọ chúng mày ra không Thống điếu vừa nghe Mùa Sinh nói đến đấy Thì cầm chai rượu đập đánh choang một cái Cầm cái cổ chai thủy tinh, dí vào cổ Lão Mùa Sinh. Tay còn lại thì trộp lấy khẩu súng tây vẫn đeo ở bên hông, kề luôn vào chán của thằng A Sinh. Thấy thông điếu thái độ bất mãn như vậy, thì cả Lão Mùa Sinh và thằng A Sinh lại phỉ cười. Thái độ vẫn cứ lạnh lùng, Lão Mùa Sinh gõ nhẹ mấy đầu ngón tay lên bàn, những tiếng cọc cọc, giọng vẫn bình tĩnh coi thường đối phương. <cười> ông thống Ông nghĩ ông đủ bản lĩnh lấy mạng của mùa à Đoạn lão mùa sinh đưa tay kết ấn Vỗ mạnh một cái về phía thống điếu Sau đó lại thu về tư thế đang bóp cái gì đó Mà nghiến răng trợn mắt Nhìn chầm chầm mặt thống điếu à, Mày nghĩ mày giết được mùa à Mùa nói cho mày biết Muốn lấy mạng của mùa đâu dễ à Mùa như con rắn Cột đầu vẫn sống rất lời Lão lại hạ giọng <cười> Mùa là mùa thương Mùa quý ông thống Cho nên mùa mới nói cho ông thống nghe Nhưng mà Ông à, Ông Thông Ly Điều, ông có được ngày hôm nay đều là do mùa. Cả con đen vỏ của ông nữa, không nhỏ có mùa thì làm gì có chuyện. Nó đẻ cho ông những hai thằng con trai để mà cầm cọc, cầm gậy. À, đúng là làm ơn mắc oán cái hệ ăn cây táo, rào cây sung chê vợ nhà liếm mông đít vợ thằng hàng xóm như mày mùa bóp lúc nào cũng được mùa muốn mày chết lúc gà gáy thì khó mà sống được đến dạng sáng nghe rõ chưa rõ rõ rồi còn nghe rõ thông điếu từ nãy đến giờ Thân thể ụt ịch như bị một thứ gì đó vô hình siết chặt mà nhấc bọc lên Cũng mỗi một lần thay đổi âm thanh Lão mùa sinh lại xiết bàn tay lại Bàn tay vô hình kia cũng siết chặt lấy cổ Của thông điếu Mặt mũi thông điếu bây giờ đã nhợt nhạt tím tay Hơi thở càng lúc càng yếu dần Lão biết Chỉ dựa vào một mình lão Thì không thể nào chống cự được Thấy thông điếu Nói không thành lời Mùa sinh liền thu tay lại Cả thân thể ụp ịch của thông điếu rơi dầm xuống đất sóng xoài. Thằng A Sinh tiến lại, đỡ lão dậy rồi nói. Cụ đó, cụ ngu lắm, cụ thông lý. Thầy tôi đây đã thương cụ, mến cụ. Mới phải lặn lội đường xa, qua con nôn lưng núi gồ. Qua bụng núi võng mà về đến đây để gặp rồi nói cho cụ biết mà cụ tránh khỏi cái chết. Mà cụ ngu. Cái đầu của cụ mới toàn là lỗi ngu. Cụ làm cho thầy tôi giận nào nào nào. Ngồi uống ngụm nước. Vừa nói, thằng A Sinh vừa dìu lão Thông điếu ngồi xuống ghế, rót cho lão một bát nước mà tiếp. Cái thứ vừa rồi bóp cổ cụ đấy, cụ biết đó là gì không? Nó là quỷ đấy, là con quỷ trên rừng đấy. Mày Là thầy tôi thương cụ Cho nên nhẹ cái tay Chứ mà thầy tôi làm thật Thì cái cổ của cụ Nó chẳng vặn sang một bên rồi Có khi Còn quỷ nó còn cấu luôn đầu của cụ gì Lìa khỏi cổ ấy Chứ mà lúc nãy tôi nói thật Tôi thấy mặt nó đầy máu Vặn vẹo hôn tợn lắm Răng nanh của nó như răng nanh còn lợn lòi ở trên nương mà húc ngồi ấy Cứ như là nó muốn ăn tươi nuốt sống cụ ấy Trường 12, Kế hoạch hoàn hảo. Thôi, thôi đủ rồi. A xinh, im mẹ cái mổ mày vào. Mày chỉ được cái lõi nhiều là giỏi. Mùa nhớ năm xưa, mùa dạy mày bốc thuốc thôi. Cứ làm sao bây giờ, mày lại thấy được cái thứ ấy của mùa. Nghe mổ xình hỏi, thằng A sinh lên với tay. Lấy cái bát rượu Rót cho cả ba người Đoạn đàng hoàng ngồi xuống <cười> Thầy Thầy với ông thông lý đây à, Cứ chúc mừng con đi Nói gì thì nói chứ rượu vào Thì cái lời nó mới có cái lý Ờ uống đi Uống rồi nói Thông điếu bây giờ đưa tay xoa xoa Vết đau ở trên cổ Nghe thằng A Sinh nói vậy Cầm bát rượu lên mà phủ họa Xong thằng A Sinh mới chậm rãi ra thì lúc con làm chuyện thầy giao Quay về bản, Nhưng lúc ấy thầy đi rồi Con trộm đồ ở nhà Đinh Khải Được nó nhận làm đệ tử Nó chuyển lại phép Cho nên Con mới có cách để mà liên lạc Với thầy <cười> Con nhớ lúc đó Con có nói thầy nghe rồi còn gì À Ra thế Mùa nhớ rồi À mùa dạ À, cái đầu của mùa Nó cũng đã Thôi Vào việc chính Rất lời Lão mùa sinh nhìn sang thông ly điếu Hồi lâu lại lấy ra một cái ống trúc nhỏ Đưa cho thông ly điếu Ý bảo xoa lên chỗ đau Về chuyện của thằng Đinh Khải Mùa không nói lại Nhưng mà ông thống Vẫn không biết là Nó đã về bà À không Phải nói là ông Thống gặp nó nhiều lần rồi Mà ông Thống không biết thôi ấy chính là thầy bùa nổi tiếng ở cái bàn này Cũng là người đã giúp ông Thống xem đất đây Nghe mùa sình nói đến đây Thống Lý Điếu lên trận mắt Là, là thầy bùa Đinh Khải Là thằng Khải năm xưa Là nó đấy Nó về đây để trả thù ông Thống Để hành hạ ông thống sống không bằng chết Mùa đoán không sai thì bây giờ Nó đang chuẩn bị Con ma Nó đang chuẩn bị cái phép Để hành hạ ông thống rồi đây Thảo nào Từ lúc dựng xong căn nhà này Tôi cứ gặp vô số chuyện kỳ lạ Mà nhờ nó thì nó chối đây đầy Nó lầm lần bảy lượt Cho tôi mấy cái tờ giấy vàng mà Mà được vài hôm thì đâu lại bảo đấy Mấy mà thằng A sinh, nó thù mấy con ma của thằng kia lại rồi Chứ bằng không Thì, thì bạn tôi đem súng Tây Dương, tôi bắn chết mẹ nó đi Lão thông điếu nhắc lại chuyện cũ, mà mặt đỏ phừng phừng, vừa nói vừa nghiến răng ken két. Mùa sinh lại tiếp Chẳng qua là ông thống không làm gì được nó Ông thống sợ tài phép của nó Cho nên mới phải đợi thằng học trò này của tôi luyện xong bùa. Giết nó thay ông Thống. Chứ mà cỡ như ông Thống. Mà dám đưa người đến động vào. Còn đâu mới giết được nó. Gửi súng Tây Dương. Có khi nó cũng chịu được. đấy không khéo. Ông Thống lại tự vác xác đến nộp mạng. Chứ khỏi cần nó tìm đến ông Thống thì... Nói đoạn lão mùa sinh lại hút thuốc phì phèo bây giờ tôi tính thế này ông thống không giết nó thì ngày mai nó cũng giết ông thay vì ngồi đợi thì cứ làm sao mình không đi tìm giết nó trước khi nó giết mình đúng không hơn nữa bùa của thằng a sinh có thể luyện đến 10 năm cũng chẳng thành đâu thằng khải nó phá từ lâu rồi nghe lời muộn ngồi đi ăn cho no uống cho sạch một lát nữa mùa sẽ bảo ông thống chỉ cần chuẩn bị mang gông đến bắt nó là được vu cho nó cái tội giết người thì còn lang còn bạn còn bao nhiêu người chứng kiến. nó làm sao mà thoát được thật thầy, thầy nói đúng Thầy quả như là cao kiến Thằng Hải Mày đừng hòng đọc đến đến ông Ông là thông lý Ông là thông lý Là con hùm Con cọp ở cái rừng này Ông có sống của Tây nha Lặng nặng Ông ăn cho loài sọ chúng mày ra U Uống đi Uống đi Vài canh giờ sau, khi mặt trời vẫn còn e ấp, đằng sau đỉnh nối, còn chưa dám thò khuôn mặt lên. Mấy con gà trống còn chưa cất tiếng gáy. Ở bên này, Lão A Pủa bị đánh thức bởi những tiếng lạch cà cả lạch cạch, kèm theo đó là những tiếng gì dầm niệm chú, lúc to lúc nhỏ ngoài gian giữa. Lão A Pủa ngồi dậy, mắt đầy dị, tò mờ nhìn sang, thấy thầy Đinh Khải đã dậy từ bao giờ. Thầy Đinh Khải cứ ngồi im lìm trước bàn thờ, đưa tay bắt ấn, miệng đọc chú lên hồi, thỉnh thoảng lại thổi phù phù. Trước mặt của thầy Đinh Khải chính là một cái bàn nhỏ, bên trên bày biện đủ các thứ, nào là lưu hương, nến, chu sa, chén con, bên trong có cái thứ nước thứ bột gì mà lão A Bộ nhìn chẳng nổi, lại còn có cả xương cốt tùm lum tà la chả biết xương người hay xương thú. Trong trong cái chén khác Có vẻ như là có máu. Bởi vì chỉ có máu mới có cái màu. Mà bốc lên cái mùi tanh tựa như thế. Tất thảy những thứ ấy. Lão A Bùa đoán chắc hẳn là thầy đang làm bùa. Hoặc là đang giúp đứa nào trong bàn làm gì đó liên quan đến mà quỷ. Lão nghĩ như vậy là vì lão cũng đã nhiều lần thấy qua cái cảnh tượng này. Mỗi khi đến nhà của thầy. Nhậu nhạt say xịn. Ngủ lại qua đêm. Thế nhưng nhìn một hồi. Thì lão Hà bồ lại cảm thấy lần này không giống với những lần trước lão đã thấy. Ấy là vì lúc này lão nhìn thấy rõ trước mặt thầy Đinh Khải không chỉ có những thứ kia. Mà trên bàn thờ của thầy Đinh Khải còn để thêm một cái đầu lâu vào một cái tượng người bằng gỗ. Ước chừng cũng phải to như bắp tay người lớn. Cái thứ phát ra những tiếng lục cục lạch cạch mà lão nghe ra chính là từ cái tượng kia mà thành. khúc gỗ được đéo thành hình người trên bàn trước mặt của thầy Đinh Khải cứ nhúc nhích nhảy qua nhảy lại lão hòa bùa tò mò mon men tiến đến gần đứng nép sau cây cột trống quan sát bây giờ nhờ ánh nén lão mới nhìn rõ được khúc gỗ kia nó đẽo thành một hình nhân vô cùng tinh xảo và đẹp mắt từ đôi chân bàn tay cho đến cái đầu đều được điêu khắc chạm trổ vô cùng chỉnh chu tỉ mỉ lão hòa bùa mới thấy rõ Cái tượng ấy thần to lớn hơn lão nghĩ. Nó cao đến nửa thước, phải to bằng cả một cái nồi, nồi nấu cơm. Các vị trí như cổ tay, cổ chân, khuỷu tay đầu gối đều được tách rời ra rồi ghép lại với nhau bằng những khớp nối. Xoay qua xoay lại cử động cả tay, cả chân, các bộ phận giống hệt như là người thật đang cử động. Điều làm cho lão ngạc nhiên và sợ đến nỗi muốn hét toáng lên là bức tượng kia tự di chuyển từ động tác tay cho đến chân đều uyển chuyển một cách kinh ngạc cái thứ làm cho lão sợ ấy chính là đôi mắt đôi mắt của nó không phải được làm từ gỗ bất động như những bức tượng mà lão từng thấy mà đôi mắt của bức tượng này là đôi mắt của một con người rõ ràng đang trợn to nhìn lão chừng chừng chớp chớp ôi, ôi trời ôi cái gì thế đẩy cái cái lão đinh khải bây giờ mới đang tập trung làm phép lên bức tượng nghe thấy a phủ hét lên thì lập tức quay về phía a Pủa. ngay lập tức cả người a phủ nhũn ra ngã lăn quay trên đất bất động mà cũng đúng lúc này ở bên ngoài phát ra một tiếng đùng một cái lập tức thầy đinh khải quay phát lại thấy trước mặt Là những gương mặt quen thuộc Đang nhìn mình chầm chầm Đầu tiên là mùa sinh, Sau đó là thống Lý Điếu Và cả thằng Á Sinh Theo sau còn có cả đám nô đinh Nhà thống Lý Điếu Và mấy thằng lính Theo hậu thống Thằng nào thằng đấy trên tay Giao rựa gậy gọc Còn có cả súng của Tây Dương Ngay thời khắc ấy Thầy Đinh Khải định lên tiếng nói gì Thằng A Sinh nhanh chân sông vào, ngồi thụp xuống bên cạnh A Pủa, mà kéo tay. Nó nhanh như cắt, đỡ lấy đầu của A Pủa, cho lão nằm ngửa ra. Nhưng thực chất là nhân cơ hội ấy, là định vặn gãy cổ của A Pủa. Đồng thời thả một con độc mà Mùa Sinh đã đưa cho từ trước, nhét thẳng vào miệng của A Pủa. Con độc kia nhanh như cắt, chui vào trong miệng, cắn da cắn thịt thấy việc đã thành máu từ miệng của Apple ọc ra không ngừng đen xì xì thành vũng trên nền nhà thằng A Sinh hoảng hốt đứng phát dậy chạy đến chỗ thống lý điếu rồi chỉ tay vào cái xác của Apple chết chết chết người rồi chết người rồi ông thống lý ông ông thống lý ơi là, là ông thống phán bị nó giết chết rồi à mình đến trễ rồi à ông thống phán nhà bổa chết rồi à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 đi quanh nhà tìm kiếm một hồi lâu. Lúc sau hì hục khiêng vào xác của một người đàn bà bị chặt chặt đứt lìa đầu, vết máu vẫn còn mới. Cùng với mấy cái đầu người bị lột da còn nhều móng tươi đặt xuống trước mặt thống điếu và mùa ở xình. Bỏ mông thống lý, còn tìm được cái cái xác bị chặt đứt đầu chôn sau nhà, còn cả mấy cái đầu nữa ở trong buồng ngủ. Nhìn thấy cái đầu bị chặt đứt này này, đây này, chắc chắn là lão giết người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 một cái chợ đâu. Thông lý điếu bây giờ đang ngồi chém trẻ trên cái ghế được bọn nô đinh đặt ở giữa cửa, liền đứng phát dậy, giật lấy cái thanh chiêng trên tay một thằng mà gõ cong cổng cong cổng. Nào nào, im lặng. Hai chúng mày có câm mồm hết lại để ừ. cho ông nói hay không? Kia kia, đứa nào kia mà chạy lung tung, tao bắn mẹ mày lỏi lòi cả sọ ra bây giờ. Vừa nói vừa chỉ tay về mấy đứa trẻ con Đang nghịch chạy Xung quanh thầy Đinh Khải Đang bị gom cổ quỳ ở giữa sân Đoạn Thông Lý Điếu vứt cái chiên xuống đất Lấy khẩu súng trên tay của một thằng lính Bước vào giữa đám đông Hai tay cầm khẩu súng dơ lên Bắn chỉ thiên đính đoàng một cái Này Chúng mày bị đứa à Hay chúng mày khinh ông Ông nói khẳng cả cổ mà chúng mày cứ bô bô cái mục Im hết cho ông Đoạn Lão mắc trong cặp quần ra một cái túi vải nhỏ Rồi dơ lên Tay cầm nòng súng chĩa thẳng về phía đám đông Nào, nào Đứa nào còn mở mồm Ông bán cho lòi mẹ ốc ra Bây giờ còn nhà nào Đứng theo nhà đấy phân chia rõ ràng Nhanh nhanh cái chân rồi ông cho mỗi đứa một đồng Mau lên để ông còn vào việc rất lời liền ném cái túi tiền cho thằng á sinh Đoạn tiếp Mày chia cho mỗi đứa một đồng Sắp xếp chúng nó trật tự Để ông còn làm việc quan Lập tức thằng A Sinh nhận lấy túi tiền Ra vẻ quan lớn chỉ tay 5 ngón Sai bảo bọn lính Sau một hồi ồn ào Tiền cũng đã phân chia Người cũng đã im lặng Hàng lối đã thẳng hàng Bây giờ thống lý điếu đứng trước mặt người dân Cao giọng: Thưa chúng dân Chúng dân cũng đã biết Tao là quan thống lý Ở cái xứ này Là người đảm nhiệm chức trách Bảo vệ nhân dân Thực hiện chính sách từ quan tây giao xuống hiển nhiên là điếu tao cũng phải có trách nhiệm để làm tròn cái chức trách được hoàn giao dứt lời quay vào trong nhà một lát cầm trên tay một cái bọc vải theo đằng sau là có hai thằng nô đinh đang khệ nệ khiêng cái xác bị chặt lìa đầu ra đến chỗ thầy đinh khải đang quỳ ở giữa sân liền đặt cái bọc vải xuống đất sau đó cầm cái gậy gỗ lim đen bóng Nâng nâng cầm thầy Đinh Khải lên Hôm nay Tao gọi bà con đến đây bất ngờ như thế Là vì mấy cái thứ mà bà con đang nhìn Để mấy thằng này Mang đến gần cho bà con xem cho rõ Vừa nói Lão vừa phất tay ra hiệu cho thằng Á Sinh Cùng với mấy thằng mở bọc vải Đốt thêm đuốc soi cho tỏ Lão lại cho bốn thằng khiêng cái thứ kia đi Một vòng cho mọi người xem Bà con nhìn xem Thầy mo mà bà con vẫn luôn tin tưởng kính trọng định bà con nghĩ mà xem nó lợi dụng lòng tin của bà con để thực hiện cái mưu đồ xấu xa độc ác nó ác như là con chó đen nuôi ở cột nhà này nó không chỉ nhẫn tâm sát hại người đâu mà nó còn giết luôn cả thống phán àủ ngay ở nhà nó kê kệ mày mày thống điếu sao mày dám múp một tiếng, thầy Đinh Khải nghe thống lý nói như vậy, đứng ở trước mặt bà con dân bạn, khua môi múa mép vu oan, thế nó nói cái gì mà thương dân như con, cái gì mà vì quan trên, vì chức trách, thật ra chính nó là thằng thủ ác chứ ai? Vừa định cất tiếng, thì thống điếu lại gõ cho thầy một cái, tét cả máu đầu. Thống điếu giật khẩu súng trên tay của thằng A Sinh, chỉ thẳng. Vào đầu của thầy Đinh Khải Mày cầm mồm mày lại Ở đây không có chỗ cho mày lên tiếng Cái mồm của mày Nó như là cái cửa hang Nó hút gió độc Nó hút gió thêm Nó hại con người Mày nhận tội đi Biết đâu Tao còn thương tao cho mày chết toàn thầy Nói đoạn Thông Điếu quay mặt về phía đám đông Bà con ai cũng nhìn thấy hết Biết thứ kia là gì Ai... Điếu tao không cần nói, mọi người cũng rõ. Cái bạn này bé bằng cái lỗ mũi con trâu làm sao mà không biết được? Cô thiếu nữ hoa khôi kia là ai? Tao nói vậy có phải hay không hả mấy thằng thanh niên? Cứ như vậy, thông điếu đứng trước mặt mọi người mà nói một thôi một hồi, cho đến khi trời sáng rừng. Lão thào thào bất tuyệt mà... Kẻ nào là có người thấy Đinh Khải Đến nhà con bé mẩy mua Giờ vờ hỏi thăm bệnh tình Sau đó thì thấm thấm qua lớp vải áo trước ngực con bé Cho thả hai lọn tóc dài Tóc ướt bết bết vào bầu ngực Cứ nhấp nhô Không nhịn được mà Đinh Khải lao vào Mà cưỡng đoạt với con bé Thấy cảnh tượng trước mắt Vợ chồng nhà mẩy liền lao vào can ngăn Bị Đinh Khải vận phép đánh chết Chặt đầu lột ra mang về luyện phép Về bắt ma Thân thể mang dấu đi trôn Còn về phần thống phán A bổ Vì thấy Đinh Khải làm việc thất đức Hại người ra sức can ngăn Dọa đi báo thống lý Cho nên bị Đinh Khải giết người diệt khẩu Người kia sau khi chứng kiến Tất cả mọi sự việc liền âm thầm theo dõi Cho đến khi thấy Đinh Khải giết nốt thống phán A bổ Thì vội vàng chạy đi báo Cho thống lý điếu Thông Lý Điếu cứ như vậy mà khô môi múa mép bịa ra vô số điều xấu Để bôi nhọ lên Đinh Khải Cố gắng nói làm sao để cho người dân, người ta tin Để dễ dàng mà lấy mạng Đinh Khải Trước khi Đinh Khải hành động trả thù mình Trong đầu của Thông Điếu đặt ra một mục tiêu Là ép buộc phải giết bằng được Đinh Khải Đấy, sự thể nó là như thế Bà con nói xem Thằng này nó làm chuyện ác như thế thì phải xử nó thế nào Tội nó có đáng chết hay không Đáng chết lắm Đáng chết lắm ừ, Cứ nghĩ là người tốt đó Đâu ngờ là cái loại giết người không gớm tay đó. Đừng nói nhiều Mang nó mà thiêu sống Giết người phải đền mạng Ác như thế thì không thể để nó sống tiếp được Ông Thống Lý mà không giết nó Thì không biết nó còn giết bao nhiêu người Giết nó đi ông Thống Lý Giết nó đi Đám người nghe xong Có vài thằng A-dua hò hét Cũng đòi giết Đinh Khải Những người khác nghe vậy Cũng họ gieo theo Những người nào đã từng chịu ân tình của thầy Đinh Khải Nghe xong thì cảm thấy không tin nổi Bởi vì từ đó đến giờ Họ có bao giờ thấy thầy Đinh Khải hại ai Họ thầm nghĩ Đến ngay cả thằng a sinh ăn trộm nhà thầy Bị ngại thầy nuôi hành cho đến sống dở chết dạo Mà thầy vẫn cứ thương tình cứu chữa Mà nhận làm đệ tử Hoặc là thằng con trai Nhà ông A Lượng kéo người đến đập phá của nhà thầy, vì thầy không chịu làm bùa yêu giúp mà thầy cũng chẳng để bụng khuyên giải cho nó hiểu. Ai nhờ cái gì thầy cũng giúp đỡ hết lòng mà không hề lấy một đồng một cắc, thậm chí có những nhà vì bị thống lý điếu hà hiếp thu hết gạo thóc không còn gì để ăn, thầy cũng vẫn cứ chữa vết thương, lên núi hái thuốc cho họ uống bồi bổ cơ thể. Rồi về vét gạo vét thóc nhà mình Mang cho Vậy thì có làm sao Đang yên đang lành Thầy lại đi giết người tàn độc như vậy Bây giờ thống đi điếu Cùng với mùa sinh và thằng A sinh Thấy đám đông hô hào Khuôn mặt vui mừng lắm Tuy không nói ra nhưng trong lòng thầm hiểu Kế hoạch bày ra đã thành công hơn nữa Chính mắt bọn họ nhìn thấy Đã có vài người cầm gạch cầm đá Mà ném vào thầy Đến vỡ đầu chảy máu Trong lúc ba người đang thỏa mãn Nhìn đám đông Đang không ngừng công kích Thầy Đinh Khải Bấy giờ thầy Đinh Khải Cũng đã rũ xuống Thì một giọng nói vang lên chương 14 Lật ngược tình thế Dừng tay lại Giọng nói vang giữa đám đông Nghe không to lắm Nhưng uy lực Ngay lập tức mọi người khẩn lại Thầy Đinh Khải Ánh mắt giáo sắc nhìn về hướng giọng nói. Ừ, mà có có mà này này có mà củ củ củ củ a thành ma hiện về. Ai? Đưa nào nói tao chết! Bước ra đây tao xem. Ông vẫn sống sờ sờ còn béo còn tốt. Đưa nào nói tao chết! chúng mày nhìn cho kỹ, nhìn đây, có biết? Tao là ai hay chưa? Là thông phán A-Pủa chứ ai? Ma đâu mà mà? Có con ma nào mà đứng giữa mặt trời nói chuyện như thế này không? Lão a Pủa chẳng biết từ bao giờ Bỗng nhiên lù lù đứng đấy Làm cho đám đông một fan kinh hãi Một vài người đứng từ đằng sau cùng Khi thấy lão thì vội vàng Giạt sang ánh mắt đầy kinh hãi Bởi mới đây thôi Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ Là người nhà thống lý điếu Khiêng xác của thông phán a Pủa đã tắt thở mồm miệng đầy máu tươi đi một vòng cho người ta xem rồi mang sang bên kia ấy vậy mà bây giờ lại lòi ra thống phán Apple béo tốt núc ních đang đứng lù lù một người thanh niên đứng sau cùng vừa nhìn thấy Apple thì vội vàng hét toáng lên bị lão Apple túm đầu lại vả bôm bốp cho mấy tiếng lão dơ bàn tay to như là cái quạt nan mà vả lên hồi Cho đến khi người kia đầu vắng mắt hoa loạn troạn, Lão A Bộ mới dừng lại nhổ nước bọt. Hài! Mẹ tiên sư nhà mày dám rủa ông chết! Bây giờ chúng mày tránh ra cho quan lớn vào làm việc! Đoạn, Lão quay lại đằng sau, nói vọng ra ngoài cổng. Chúng mày đâu? Bắt hết bọn trong kia lại cho tao! Lúc này, bọn Thống Lý Điếu, Lão Mùa sinh và thằng A Sinh Còn đang ngơ ngắt chưa kịp hiểu chuyện gì Nhất là thông lý điếu và thằng A Sinh Vừa nhìn thấy người kia thì lắp bắp nói không thành lời Thông lý điếu vẫn hướng ánh mắt chăm chú nhìn người kia Cho đến bây giờ lão cũng không tin vào mắt mình Trước mặt quả thật là thống phán A Bộ Đang khom lưng Đi theo sau phe phải cái quạt cho một người trước mặt Mà người vừa nhìn thấy Thì tinh thần thông lý điếu hỗn loạn Hai chân run lên Cánh tay chống gậy run dậy, miệng cứ lắp ba lắp bắp thằng A Sinh đứng bên cạnh nhìn thấy người kia cũng ngạc nhiên không kém, bởi vì chỉ có vài tiếng đồng hồ trước, chính nó đã thả độc trùng, vặn gãy cổ A Bùa. mà sao giờ đây trước mặt nó, A Bủa béo tốt đang đi sau lưng từ ngoài đàn, người đàn ông, chậm rãi từ ngoài ngõ tiến vào mà vừa nhìn người đàn ông kia, nó nhận ra ngay là ai, vội vàng ghé tay của Lão Mùa Sinh Thầy ơi Này, đây chính là, là quan thống phong Ở mới nhận chức mấy hôm trước. Nhìn ông như thế thôi. Nhưng mà ông là người cũng biết, biết thuật đấy. Còn nghe nói, phép của ông cũng không tầm thường đâu. Đạo hạnh của ông ấy mười năm trước. ha, đã lên là mò ló rồi. Là mò ló đấy. Này, sao lại thế? Cái, cái gì? Là, là, thằng A Sinh vừa nói đến đây, thì mộ A Sinh vội cắt ngang lời. Vẻ mặt đầy ngạc nhiên, câu hỏi của lão còn chưa dứt, vội đưa tay lên che miệng. Lão buông tay ra thì thấy, trong lòng bàn tay đã súng một đúng máu tươi. Lão nhìn búng máu lắp bắp, không, không thể nào. Ừ, khí sắc tỏa ra từ cơ thể của thằng kia là màu vàng. Thì, thì rõ ràng đạo hạnh mới chỉ là ở mò triển, là coi như là mới tu phép, mới nổi mà Làm sao mà, mà lực lượng tỏa ra còn mạnh hơn cả mò ló thế này, lạ. Là... Đoạn lá mùa sinh bỏ lửng câu nói, đưa vạt áo lên lau máu ở trên miệng, dì dầm với a sinh. Mọc, mà, mọc tìm cách thoát thân thôi, một tìm cách thoát thân thôi, không ổn. Lão đảo mắt ráo giác xung quanh, muốn tìm đường bỏ chạy. Thế nhưng ngay khi chuẩn bị rời đi, thì giọng nói lại vang lên. Bắt chúng nó lại, chờ ông. Bao vây hết, không để cho đứa nào chạy. Từ đâu có đến mười mấy hai mươi thằng lính. Thậm chí có cả lính mặc quan phục của Tây Dương nhảy ra bao vây. Ban đầu chỉ là một hai thằng đứng trước mặt. Lão nghĩ trong đầu. Đến cả lão giả áo trắng, đạo hạnh cao như thế mà tao còn dám hạ thủ thì phàm nhân chúng mày là gì? Bàn tay của lão bùng lên một luồng lực lượng, đánh thẳng với phía hai thằng lính. Nhưng mà phép còn chưa kịp tung ra thì cảm giác nóng rát đau buốt ập vào sống lưng. Lão ôm ngực phun máu. Này, này, sao phép của nó ghê vậy? Khi mỗi sinh còn đang suy nghĩ thì thằng A sinh. Và thống lý điếu đã lăn ra gào khóc, kêu oan. Chúng con, chúng con chúng oan hoa quán ơi, còn có tội tình gì? Chúng, chúng con, chúng con không biết, nó, nó, nó giết người, sao, sao, sao lại bắt chúng con? Lão mổ sinh ngẩn đầu lên, đã thấy có đến hai mươi thằng lính đã đứng vây quanh từ bao sở. Trên tay thằng nào thằng đấy, đều lăm lăm súng Tây Dương, chĩa lòng súng đen xì xì, về phía ba người bọn họ. Đến bây giờ thì Lão mùa sinh cũng bỏ đi ý định tấn công bọn lính. Bởi vì hiện tại, Lão đang bị chuỗi sức mạnh kia. Nó tấn công thổ huyết đến hai lần. Người gây ra cho Lão tình cảnh này hẳn là phép phải cao hơn Lão. Còn một điều nữa là nếu như Lão có động thái gì với cái thân thể đang bị tổn thương như thế này thì chắc chắn là đám lính kia nó sẽ bắn cho Lão rỗ như tổ ong chứ trả chơi. Lão nghĩ nếu như Lão chết ở đây Thì mọi việc lão làm từ trước đến giờ Coi như là đổ sông đổ bể, Còn vị trí trưởng phái phép Rồi còn cả những cái bảo bối Của cái phái phép đã gom đầy đủ Còn chưa kịp luyện phép Coi như là cũng vứt đi hết Hỏng hết Cuối cùng lão cũng ngồi xuống Đưa hai tay lên đỉnh đảo Mà im lặng chờ đợi Chuyện xảy ra tiếp theo lúc bấy giờ, ông mặt trời đã lên cao, bắt đầu dọi những tia nắng nhễ nhại xuống cao nguyên đá, nóng đến ngột ngạt, nóng đến mức như muốn răng vàng những nương ngô. Chờ xem cái người đến đó là ai mà lại có thể tu phép mò cao đến như vậy. Và đằng sau vẫn là những cái âm mưu còn trùng trùng. Sẽ ở tập 4 cũng là tập kết thúc của Nghiệp Báo Thầy Bùa. Xin chào và hẹn gặp lại.